Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch và Trương Phình Chuyện không ai ngờ Học đã giết vợ đêm hôm kia Lúc đầu Gã loay hoay định đưa xác ra biển Cột cái gì thật nặng vào Rồi thả ngoài cơ Nhưng tính đi tính lạ Việc vận chuyển khó quá Bởi gã không có xe hơi Cuối cùng gã nghĩ ra Một nơi thủ tiêu xác chết an toàn Là nhét trinh xuống hầm cầu Không ngờ khi gặp nước Sát chết nó phình ra Làm bật một cánh tay lên khỏi lỗ cầu Mà chính học không bao giờ ngờ tới Ông cũng là định mệnh của kẻ sát nhân Giả như chiếc không đa của Tâm không bị hư Hoặc giả như bà cần Chỉ ra chậm một ngày tôi Thì học đã tráng xi măng Phủ kín hầm cầu Và đào nhà vệ sinh mới Như thế thì có lẽ muôn đời Không ai biết Trinh nằm chết dưới đó Tâm chạy lại đỡ mẹ dậy Nhưng nhìn thấy, cái cánh tay trong cầu tiêu thỏ ra, tầm quay vội đi buông bà cần xuống chỗ cũ, rồi gặp người ói mửa trên bãi cỏ. con học thì đứng chết chân, nhìn hai mẹ con và nhìn cánh tay người vợ cũ, không biết phải xử thế nào. Chỉ có con quả đen trên mọn cây ổi, kêu lên mấy tiếng thanh thản rồi vỗ cánh bay đi, không trở lại nữa.